Ôn khiếu phong lắc đầu cười khổ, ta không có việc gì cần ngươi làm, pháp môn hành khí của tử dương quan cũng không thể truyền thủ cho ngươi. Xin chân nhân từ bi, nếu tôi tu tập pháp môn hành khí của quý phái, tôi sẽ không làm sát người vô tội nữa. Tả Đăng Phong thấp giọng nói, Nam Nhi trên đời, giết vài người tính là gì, ta không thể truyền cho ngươi pháp môn hành khí là bởi vì ta không phải là trưởng giáo của tử dương quan. Cũng không phải là đệ tử của trưởng giáo, không có quyền truyền thủ bí pháp của bồn môn. 3 năm trước ta truyền thủ tổ khí chỉ quyết cho ngươi đã là phá môn quy rồi. Ôn khiếu phong chậm rãi lắc đầu. Tả đăng phong nghe vậy hoàn toàn ủe oải Lúc trước hắn không nghĩ tới việc pháp môn hành khí tương thông với đạo thuật của tử dương quan. Cũng không nghĩ đến ôn khiếu phong coi trọng môn quy như vậy. Hắn cũng biết ôn khiếu phong không có nói dối. Bởi vì quy củ của Mao Sơn Phái cũng chỉ có trưởng giáo mới có tư cách thụ đồ. Một khi đã như vậy, tả mộ cũng không làm khó chân nhân nữa. Cáo tử, ngày sau nhất định sẽ không lại đến quấy giày. Qua một lúc lâu, tả Đăng Phong ôm quyền với ôn khiếu phong rồi xoay người rời khỏi mật thất. Ôn khiếu phong nhìn vào bóng lưng tả Đăng Phong rời đi, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi đóng mật thất lại, Tả Đăng Phong bắt đầu xuống núi. Kết cục như vậy làm cho Tả Đăng Phong vô cùng nản trí, ngã lòng. Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng trong lòng Tả Đăng Phong là một mảnh hắc ám. Cầu Ngọc Hành Tử tha hắn một lần, Ngọc Hành Tử cử tuyệt, Cầu Ôn Khiếu Phong truyền thủ pháp môn hành khí của Tiệt giáo, Ôn Khiếu Phong cũng cự tuyệt, Luân Phiên hai lần xin người khác giúp đỡ bị cự tuyệt làm cho cảm xúc của Tả Đăng Phong rơi xuống thấp. Nhưng mà hắn cũng không thẹn với lương tâm, những gì muốn làm đã cố gắng làm rồi, trời không cho người toại nguyện, không có biện pháp, đi về nhà thôi. Lần này tả Đăng Phong đi về phía đông, từ nơi này đến thanh thủy quan cùng còn hơn 2.000 dặm, đường về nhà còn dài. Tả Đăng Phong cũng không có tránh đầu sóng ngọn gió, mà là trực tiếp đi về phía đông, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, cứ để tự nhiên đi. Sau khi xuống núi Tà Đăng Phong liền mua rượu để giải sầu, liên tục 3 ngày mỗi ngày Tà Đăng Phong đều uống rượu rồi đi đường. Tuy rằng hắn rất ủe hoài nhưng người sống một đời ai cũng gặp suy sụp, ai cũng sẽ phải chịu ủi khuất, không thể gặp rủi ro liền oán trời trách đất. Dù vậy khi nghĩ đến chuyện trong 3 năm nay thì tả Đăng Phong vẫn cảm thấy bi thương, bị đằng khi chính nam nổ súng bắn bị thương, chật vật lắm mới chạy tránh được, không có sư phụ. Lại tu tập âm dương sinh tử quyết, điều này đã làm cho hắn xém chút nữa mất mạng, thật vất vả độ qua thiên kiếp lại bị ngọc hành tử phế bỏ tu vi. Hắn có bằng hữu nhưng lúc mắc nạn lại không có ai bên cạnh, chỉ có thập tam là bất ly bất khí đi theo hắn. Không có tu vi tả đăng phong chỉ là người bình thường, hắn không thể thể từ huyền âm hộ thủ rút ra hàn khí để trung hòa âm dương. Trải qua gần một tháng tích lũy rốt cuộc cũng có phản... Cả người hắn không nóng, mồ hôi không ngừng Nhưng mà tả Đăng Phong cũng không có đi tìm thầy thuốc bởi vì hắn biết thầy thuốc cũng có tay Hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trở về thanh thủy quan Vì muốn trở lại thanh thủy quan cho nhanh cho nên tả Đăng Phong quyết định mua ngựa Nhưng hắn lại phát hiện ra tiền của mình đã bị trộn hết rồi Nghèo còn gặp cái eo, thuyền chậm lại gặp ngược gió Không tiền cũng không có cơm ăn Tà Đăng Phong đã xin người khác giúp đỡ hai lần đều bị cự tuyệt, điều này đã đả kích tâm tình của hắn, cho nên hắn cũng không đi ăn mày. Cũng may là trên tay hắn có súng, khi đi trên đường nhỏ thấy được hai người trung niên mặc áo tôn trung sơn thì hắn liền rút súng ra bắn. Hai người này không oán không cứu với hắn nhưng mà hắn cần tiền để trở lại bên người vũ tâm ngữ, vì tâm nguyện cuối cùng này mà điều gì tả Đăng Phong cũng có thể làm. Làm cho tà Đăng Phong không nghĩ tới là trên người hai người này có ba thỏi vàng cùng một phong thư. Tà Đăng Phong mở thu ra đọc. Đọc xong thì cười ha ha. Người tới thật là suối quẩy. Hai người này chính là người của bát lộ quân. Lần này ra ngoài mua thuốc chỉ thương cho đồng bạ. Như thế rất tốt. Người trong đảo môn. Phạt môn. Người en bi. Bát lộ quân. Ai hắn cũng đắc tội rồi. Cái loại người như quốc dân đảng này. Lão tử giết không tha, tả Đăng Phong cười to, mắng, có tiền, tả Đăng Phong mua xe ngựa, đi về phía nam vài chục dặm chẳng vắng tối ngày hôm sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một tăng nhân mặc áo cả xa từ phía sau vọt nhanh tới, ngăn cản đường đi của hắn. Gặp tình hình này tả Đăng Phong không chút do dự nổ súng, không hỏi cũng biết tên tăng nhân này đã đổ qua thiên kiếp. Phát súng đầu tiên trúng ngay vai trái của hắn. Phát thứ hai thì bị kẹt đạn Ngay lúc tả Đăng Phong đang tháo đạn ra thì tăng nhân kia vọt tới trước mặt tả Đăng Phong. Cầm lấy súng rồi ném đi. Sau đó núm lấy cổ áo tả Đăng Phong rồi quăng tả Đăng Phong ra ngoài xe ngựa. Đột nhiên ngay tại khi tả Đăng Phong chuẩn bị rơi xuống đất thì hắn có cảm giác có người nào đó đã đỡ lấy hắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 229 giúp đỡ Tả Đăng Phong không có quay đầu lại cũng biết ai là người tiếp lấy hắn. Người này chính là Thiết Hải Minh Tịnh. Người động đẩy được rồi sao? Vẻ mặt Thiết Hải nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Mau cứu Thập Tam. Tả Đăng Phong cũng không kịp ôn chuyện với Thiết Hải. Để Thiết Hải mau tới cứu Thập Tam. Thiết Hải nghe vậy lập tức lắc mình tới. Xuất trưởng, chắn trước người Thập Tam. Tăng nhân kia tiếp được một trưởng của thiết hài liền lui về phía sau hơn 7 bước. A-di-đà Phật, người xuất gia không nên chấp nhặt với nó. Thiết hài chắp tay trước ngực, mở miệng. Minh Tịnh đại sư, ông không nên nhúng tay vào việc này. Tên gian tặc này đã sát hại ân sư. Hôm nay bần tăng đến đây là lấy mạng của hắn. Ngươi là người môn phái nào? Sư phụ của ngươi là ai? A-di-đà Phật. Bần Tăng là tăng nhân của Ngũ Đài Sơn Thiên Hoàng Pháp Sư là sư phụ của Bần Tăng Thiết hài nghe vậy trởn mắt há hốc mồm Xoay người vọt đến bên cạnh người tà Đăng Phong Người đã giết Thiên Hoàng Pháp Sư Ta không giết hắn Là tất phùng xuân của Bạch Vân Quan giết Sau đó giá hoa cho ta Tà Đăng Phong lắc đầu nói A-di-đà Phật Thiện tai thiện tai Thiên Hoàng Pháp Sư không phải do hắn giết Ngươi đi tìm tất Phùng Xuân đi. Thiết Hải nghe vậy quay đầu khoát tay áo. Minh tịnh đại sư, ông là đệ tử cửa Phật, cũng nên biết phân biệt thiện ác. Tăng nhân kia vội vàng nói, hắn biết được Thiết Hải muốn ra mặt cho tả Đăng Phong. Hắn không nói dối, hắn nói không giết chính là không giết. Ngươi đi nhanh đi. Thiết Hải đi đến trước người tả Đăng Phong, hỏi, Ngươi bị thương sao, tai sao linh khí lại yếu như vậy? Một lời khó nói hết. Tà Đăng Phong thở dài lắc đầu. Câu nói cùng hành động của Thiết Hải làm Tà Đăng Phong cảm động và hổ thẹn. Cảm động là tại lúc quan trọng này Thiết Hải lại che chở cho hắn. Hổ thẹn là trước kia hắn thường xuyên trêu chọc Thiết Hải. Âu, tại sao lông của Thập Tam lại đổi màu rồi? Thiết Hải thấy lông của Thập Tam có màu vàng. Lập tức ngồi xuống xem xét. Tà Đăng Phong... Theo ta trở lại Ngũ Đài Sơn để nói rõ ràng. Tên tăng nhân kia thấy Thiết Hải đứng nói chuyện với Tả Phong, trong cơn tức giận hắn lại lắc mình đến trước Tả Phong rồi nắm lấy Tả Đăng Phong. "Sư phụ của ngươi không phải do hắn giết, ngươi mau đi tìm Tất Phùng Xuân đi, không nên dây dưa ở chỗ này." Thiết Hải chặn lấy tăng nhân này. "Minh Tịnh, ông muốn làm gì?" Tăng nhân trợn mắt. "Ngươi muốn làm gì?" Thiết Hải nhíu mày mở miệng. Nếu như ông tiếp tục bao che cho tên gian tặc kia, ông chính là địch của Ngũ Đài Sơn, là địch của Phật Môn. Tăng nhân lui về phía sau hai bước, mở miệng. Tả Đăng Phong, Thiên Hoàng Pháp Sư có phải là do ngươi giết không? Thiết hài đã phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Xoay người hướng Tả Đăng Phong hỏi. Ta không giết Thiên Hoàng Pháp Sư. Tả Đăng Phong nghiêm mặt trả lời. Vậy thì tốt, đi thôi. Thiết hài cùng tả Đăng Phong đi tới xe ngửa cách đó không xa. Tăng nhân kia cũng không có làm gì. A-di-đà Phật Tăng nhân thấy thế mặt lộ vẻ tức giận, chắp tay trước ngực tụng Phật hiệu. Một tiếng A-di-đà Phật này hắn dùng linh khí để phát ra. Vô cùng vang dội Hắn muốn dùng cách này để gọi đồng bạn của mình đến. A-di-đà Phật Thiết hài nghe vậy cũng mở miệng. Hắn không biết dụng ý của tên tăng nhân này nhưng mà nghĩ đến tăng nhân này muốn thỉ uy với mình. Cho nên câu A-di-đà Phật này thiết Hải đã dùng sư tử hống của thiếu lâm. Nội hàm vô thượng chính khí như lôi đỉnh kinh tai, vang vọng hơn 10 dặm. Ông sợ hắn gọi không có người tới cho nên muốn giúp hắn sao. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Hắn đã mất đi tu vi nên bị sư tử hống của thiết Hải làm cho nội tâm kinh hoàng. Hai lỗ tai ông lên. Ngươi lại không sát hại thiên hoàng pháp sư. Bọn hắn đến cũng không sợ. Thiết hài đi tới xe ngựa rồi nhặt roi ngựa đưa cho tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong cầm lấy roi ngựa đi về phía trước. Tên tăng nhân kia đứng ở trước không nhường đường. Thiết hài thấy thế liên vọt đến trước mặt hắn. Một lát sau tên tăng nhân kia đành bất đắc dĩ mà đi ra. Minh tịnh đại sư, đa tà ông. tả Đăng Phong vừa đánh xe ngựa vừa cảm ơn thiết hài. A-di-đà-phật, ngươi bị thương khi nào? Tu vi của ta đã bị người khác phế bỏ. Thiết Hải nghe vậy đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm lấy mạch môn của tả Đăng Phong kiểm tra. Linh khí vừa vào là quay trở về. Tại sao có thể như vậy? Ai làm? Thiết Hải buông tay hỏi. Ngọc hành tử của thanh lương động phủ. Tả Đăng Phong nói. Chưa nghe qua. Thiết Hải nghe vậy lắc đầu liên tục. Đại sư... Vì sao ông lại đến đây? Tả Đăng Phong hỏi. Không có thanh phù chúng ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Cho nên từ Thánh Kinh Sơn trở về ta vẫn ở xung quanh Thiết Lâm Tự. Thiết Hải mở miệng nói. Nơi này là địa giới Hà Nam. Cách Tung Sơn và Tử Dương cũng không quá xa. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Vung roi đánh ngửa để đi nhanh hơn. Nhưng mà tên tăng nhân kia vẫn đi theo. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng lo lắng. Nếu không cắt đuôi của tên tăng nhân này, không bao lâu đồng bạn của hắn chạy đến thì thiết hài cũng không bảo vệ được cho tà Đăng Phong. Đại sư, ông đi xuống cuốn lấy hắn, ta rời khỏi đây chứ. Do dự một lát, tà Đăng Phong mới nói với thiết hài. Cũng được, sau này ngươi có tính toán gì? Thiết hài gật đầu, đi tới Nam Kinh làm một ít chuyện, sau đó về nhà. Tà Đăng Phong cố ý nói to, được. Có rảnh ta sẽ tìm ngươi. Thiết hài mang theo lồng sắt đi xuống. Đại sư, sau này ông hãy đến tìm Kim Ngọc, nàng sẽ cho ông một vật. Tả Đăng Phong nhớ tới nội đan của lão đại còn nằm trong tay Ngọc Phật. Cái gì? Thiết hài tò mò hỏi. Đến lúc đó ông sẽ biết. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Vậy được, ta đi ngăn hắn lại, ngươi đi trước đi. Thiết Hải xuống xe liền phóng về phía tên tăng nhân kia. Minh tĩnh đại sư, cảm ơn ông. Tà Đăng Phong quay đầu lại, nói cảm ơn. Hôm nay Thiết Hải đã cứu hắn một mạng, đổi lại lúc bình thường. Tà Đăng Phong nhất định sẽ không mở miệng nói cảm ơn. Nhưng mà hiện tại điều hắn có thể làm là nói một tiếng cảm ơn thôi. Thiết Hải xoay người hướng hắn khoát tay áo, thúc dục hắn nhanh rời đi. tả Đăng Phong thấy thế cũng không trần chờ cúp ngựa đi về phía đông, phía sau truyền đến tiếng cãi vã giữa Thiết Hải và tên tăng nhân kia. Chạy hơn 20 dặm, Tả Đăng Phong lại đi đường nhỏ về phía bắc, lúc nãy hắn cao giọng là muốn để tên tăng nhân kia nghe hắn, như thế bọn hắn sẽ nghĩ rằng Tả Đăng Phong xuôi nam. Lúc này sắc trời đã dần tối, đi lại vào buổi tối cũng không an toàn, lang sói đều sẽ xuất hiện, bất quá có thập tam ở đây. Đám giá thú kia đều không dám tới gần Dương khí trong cơ thể tà Đăng Phong quá nhiều Cảm giác như phát sốt làm cho đầu óc của hắn mông lung Cuối cùng tà Đăng Phong không kiên trì nổi Vì thế dừng xe lại Nằm trong xe ngựa mà ngủ Ngủ được một lát Tà Đăng Phong đã bị một tiếng kêu thảm làm tỉnh dậy chợn mắt đứng nhận thì phát hiện phía đông bắc xuất hiện nhiều cây đuốc Cùng lúc đó còn truyền đến tiếng gào thét ẩm ỉ Khoảng cách quá xa Tả Đăng Phong không nghe được đối phương nói cái gì nhưng mà nhìn vào số đúc Tả Đăng Phong có thể thấy được hình như bọn hắn đang vây công cái gì. Thập Tam nhảy lên, đi về phía Đông Bắc. Lúc này mắt của nó chuyển sang màu vàng, nói rõ đám người phía trước đang vây công âm vật. Tả Đăng Phong nghỉ ngơi một lát, nửa đêm Tả Đăng Phong liền đi tới. Nhờ ánh trăng Tả Đăng Phong phát hiện được xung quanh là một thôn xóm. Một lúc sau... Tả Đăng Phong và Thập Tam đã đi đến chỗ đám thôn dân đang vây công, khiến cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là thôn dân này cũng không vây công âm vật gì, mà đó là một cái giếng cổ nằm ở chân núi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 230, nữ thi nơi giếng cổ chung quanh giếng đầy người, những người này là thôn dân, nhân số ước chừng khoảng 20 mấy người. Cầm trong tay dây thừng và dao. Giờ phút này bọn họ cúi đầu nhìn xuống giếng. Phía tây của chiếc giếng có một nữ thi kỳ quái. Thi không có mặc quần áo. Cả người biến thành màu đen. Đầu bị người chém xuống ngã nhào ở cách đó không xa. Bởi vì ánh lửa không rõ cho nên tả đăng phong không thấy bộ dạng của nữ thi. Chỉ có thể nhìn thấy tóc của nó rất dài rất loạn. Một màn trước mắt làm cho tả đăng phong rất nghi hoặc. Những thôn dân này mặc dù đang kêu la nhưng vẻ mặt lại không tỏ ra khẩn trương, khi nhìn xuống giếng người nào người nấy đều tỏ ra chờ đợi, dựa vào vẻ mặt của những người này dường như bọn họ cũng không e ngại vật gì đó ở dưới giếng. Lại đến một người, mau mau bắt lấy nó, đang lúc tả đăng phong tỏ ra nghi hoặc thì thôn dân lại kêu la, nương theo tiếng quát tháo, những hán tử cầm dây thừng trong tay liền quăng xuống dưới giếng. Những thôn dân khác lập tức vươn tay hỗ trợ, ba chân bốn cẳng kéo cái dĩ ở dưới giếng lên, chốc lát sau một nữ tử mặc phục sức, quần áo và trang sức thời cung đình cổ đại đã bị kéo từ dưới giếng lên, nữ tử kia khi bị kéo lên tứ chi cứng còng, hai tay vươn về phía trước, nhảy lên, đây là một nữ cương thi. Sau khi kéo nữ cương thi lên, mọi người liền lấy dây thừng chói chặt nó, thôn dân cầm dao liền bung chặt đầu nó xuống. Đầu rơi xuống, nữ cương thi lập tức ngã nhào xuống đất, mọi người liền tiến lên cởi y phục, ngỡ trang sức và vật dụng trên người nó xuống. Nhìn đến đây trong lòng tả đăng phong càng thêm nghi, khi nữ thi này được kéo lên, trên người nàng có dính nước, điều này nói rõ dưới giếng có nước nhưng mà nếu dưới giếng có nước thì nữ thi này sớm đã thối hư rồi, nhưng mà trên thực tế nữ thi này cũng không thối dữa hoặc phình to vì nước. Ngay cả y phục cùng giày cũng hoành chỉnh, ngoài ra cương thi tầm thường cũng không thể phát ra tiếng nhưng mà khi nữ thi kia bị chém rớt đầu thì nữ thi kia lại kêu một tiếng thảm, có thể nói là khí tức không đoạn tuyệt, tả đăng phong. Ở trong bóng tối giò xét thấy những thôn dân kia cũng không sợ hãi gì nữ thi, sau khi chặt đầu xong thì còn lấy tài vật trên người. Dựa vào động tác thành thảo thì có thể xem những người này không chỉ làm một lần Qua một lúc nữ thi kia đã bị lột sạch Quần áo trên người cũng không còn Thân thể được phơi bày ra Gió núi thổi đến Chốc lát sau thân thể nữ thi dần dần biến thành màu đen Thôn trưởng làm tiếp không Một hán tử hỏi lão đầu bên cạnh Tiếp tục làm thêm vài cái nữa Lão đầu ngẩn đầu nhìn lên trời đêm Sau đó đi tới lấy một cái gì đó từ trong một cái túi ở bên cạnh giếng rồi ném xuống giếng Tả Đăng Phong nhìn thấy mới hiểu được thì ra đó là gạo nếp Người trong đảo môn dùng gạo nếp để khắc chế cương thi Khử thi độc Thôn dân dùng gạo nếp là muốn kích thích cương thi ở dưới để bọn chúng nổi lên mặt nước Lão đầu bỏ toàn bộ gạo nếp xuống giếng Sau đó mọi người ngồi ở cạnh giếng nghỉ ngơi Lúc nghỉ ngơi bọn họ nói chuyện với nhau Tả Đăng Phong nghe bọn họ nói chuyện mới biết được sở dĩ bọn họ làm như vậy là muốn lấy đồ từ trên người cương thi để đổi lấy lương thực. Ngoài ra cũng có nhiều người nói đến lai lịch của cái giếng, nói rằng đã phát hiện những cương thi này tồn tại tư lâu lắm rồi. Tả Đăng Phong quan sát một lát liền lui trở về, chuyện này tuy rằng rất quái dị nhưng mà cũng không quan hệ gì với hắn. Ngoài ra khí tức của cương thi rất có thể dẫn người tu hành đến đây. Trở lại chỗ cũ, Tà Đăng Phong ngồi lên trên xe rồi bốc lên tụ khí chỉ quyết, chốc lát sau liền dừng lại. Sau khi bị phế đi tu vi vẫn có thể tụ khí chỉ quyết để tụ tập thiên địa linh khí nhưng mà những linh khí này tuy rằng vẫn nằm ở trong khí hải nhưng vẫn không thể sử dụng được. Ngoài ra còn làm cho bụng phồng to ra. Nửa canh giờ sau, thôn dân kia dần dần rời đi, Tà Đăng Phong cũng không quan tâm hành động của bọn họ vẫn đang suy nghĩ tại sao bên trong chiếc giếng cổ kia lại có cương thi. Thông qua quần áo của nữ thi kia thì Tả Đăng Phong cho rằng đây là cung nữ thời kỳ Minh Thanh, rốt cuộc là Thanh triều hay Minh triều thì hắn cũng không xác định được. Sắp trời hơi sáng, Tả Đăng Phong liền tiếp tục đông tiến, không đi được bao xa thì hắn phát hiện phía trước xuất hiện tăng nhân, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể bỏ xe ngựa, mang theo thập tam chui vào rừng cây, đi ngang qua chiếc giếng cổ Nữ thi ở gần giếng cổ đã bị rời đi Tả Đăng Phong nhìn xuống giếng Bách tường của giếng được xây bằng đá xanh Trên đó có nhiều rêu xanh Nước giếng cũng một màu xanh đậm Hơn nữa giếng lại rất sâu Tả Đăng Phong nhìn thoáng qua rồi lên đường vòng hướng Bắc Khi đi tới chân núi ở cánh Bắc Tả Đăng Phong phát hiện được ở sâu trong rừng cây có một tòa miếu thổ địa Nghỉ ngơi đây một lát rồi Tả Đăng Phong mang theo thập tam rời đi Cánh bắc của ngọn núi này là một con đường nhỏ, tả đăng phong không dám đi đường nhỏ, chỉ có thể đi trong mấy bụi cây, giữa chưa đánh đến sườn đông ngọn núi, nơi này toàn tòa cỏ tranh, rất tập dạp bên trong có nhiều loài chim xây tổ, đến đây, tả đăng phong không dám đi tiếp, cách nơi này mười trượng là đường cái, lúc này tả đăng phong có thể thấy được bóng người xẹt qua, nếu đi từ đây về phía đông, tất nhiên sẽ hù dọa những tổ chim trong này, làm bại lộ vị trí. Tả Đăng Phong trầm ngâm thật lâu, đành phải tránh mặt ở đây thôi, nhưng mà cũng không nên tránh mặt lâu, bởi vì xe ngựa hắn bước ở phía tây, sớm hay muộn cũng sẽ có người phát hiện, đến lúc đó có thể xác định được đại khái phương vị của hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, lúc trước hắn vẫn cho rằng vị đạo sĩ thần bí trong mật thất kia sẽ truyền thủ pháp môn hành khí cho hắn. Kết quả đối phương lại không có truyền thụ, lúc này hy vọng trở về cố hương để sống cũng đã trở nên xa vời. Tà Đăng Phong ngồi ở đây nhìn xem những đàn chim mớ mồi cho con của nó, hắn có thể cảm nhận được hình ảnh ôn nhu trong đó. Người sống ở trên đời có ba chuyện phải làm là phụng dưỡng cha mẹ, dắt tay người mình yêu, nuôi dưỡng con cái. Nhưng mà ba chuyện này đều không có duyên với hắn, hắn không thể chăm sóc cha mẹ mình thì cha mẹ mình đã mất. Vợ cũng mất, cũng không có con để nối dõi, mà ngay hắn muốn chết bên người thân, người yêu của mình cũng không làm được. Tà Đăng Phong cũng không oán trời trách đất, hắn không có tức giận ông trời đối với hắn bất công. Hắn đang nghĩ lại mình đã làm sai chuyện gì, nhưng mà hắn cũng không biết được mình sai ở đây. Hiện tại điều duy nhất làm hắn vui mừng là hắn đã giết chết đằng khi để báo thù cho vu tâm ngữ. Hiện tại nếu chết cũng không tính là thiệt thòi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là chờ đợi, chờ đợi kết quả, chờ đợi một kết cục. Nếu ông trời cho hắn cơ hội về nhà thì hắn sẽ trở về thanh thủy quan. Nếu ông trời để cho hắn chết không được tử tế, hắn cũng không cảm thấy oan uổng, dù sao hắn cũng đã giết người vô tội rồi. Thập Tam, mày trở về thanh thủy quan chờ tao đi. Qua một lúc lâu, tả Đăng Phong quay đầu nói với Thập Tam. Thập Tam là vướng bận cuối cùng của hắn, Thanh Thủy Quan có trận pháp bảo hộ, chỉ có hắn và mới có thể tự do ra vào, ở đó mặc dù rất cô độc nhưng rất an toàn. Thập Tam nghe vậy ngẩn đầu nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu ghé vào người Tả Đăng Phong. Nó cũng không hiểu được lời của Tả Đăng Phong nhưng nó biết Tả Đăng Phong không có sức tự vệ, nó sẽ không đi một mình trở về Thanh Thủy Quan, nó muốn cùng Tả Đăng Phong trở về. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ không có tiếp tục bước thập tam rời đi. Nếu đám người đuổi tới tự xưng là danh môn chính phái. Chỉ cần bắt hắn là được. Nói vậy cũng không làm khó thập tam. Biết rõ không có chỗ trốn. Tả Đăng Phong mở lấy bộ đảo bào trong túi vải ra Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 231 là ai làm. Chương 231 là ai làm. Đạo bào này chính là do vụ tâm ngữ may cho tả Đăng Phong. 3 năm trước nó đã cứu tả Đăng Phong một mạng khi đằng khi bắn đạn vào người hắn. 3 năm nay tả Đăng Phong vẫn luôn mặc nó, mà nay tả Đăng Phong muốn mặc chiếc áo này để xuống âm phủ. Lúc này là giữa trưa, mặc áo vào làm cho tả Đăng Phong cảm thấy nóng, trên người bắt đầu ra mồ hôi. Hắn không thể rút hàn khí trong huyền âm hộ thủ ra để dung hòa dương khí. Mồ hôi trên người làm cho tả Đăng Phong nhớ đến lúc triền miên với vũ tâm ngữ Hắn không quên lời thề Hắn làm được Hắn vất vả Rốt cuộc hắn cũng sắp được giải thoát Cũng không cần phải chịu tội nữa Nằm trên cát Ngửa mặt lên trời Tả Đăng Phong cầm lấy trùy thủ Nếu thật sự bị phát hiện Hắn sẽ tự tử Tuyệt đối không chịu nhục Thập tam thấy tả Đăng Phong lấy trùy thủ ra Lấy móng tay cà cà lên thanh trùy thủ Lúc này tà Đăng Phong đang nằm, móng bút dính cát của thập tam đã mê hoặc ánh mắt của tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong ngồi dậy xoa mắt, hạt cát trong tay làm cho trong đầu tà Đăng Phong hiện ra một suy nghĩ. Sườn đông của ngọn núi này có cỏ nằm giữa hai ngọn núi hơn nữa địa thế lại cao, loại địa hình này sẽ không có sông, không có sông thì khu vực này không nên có cát. Nghĩ đến đây, tà Đăng Phong đứng lên đi về phía đám cổ, phát hiện dưới đám cỏ có bùn đất cùng cát. Hơn nữa còn có đường ranh giới. Tuy rằng đường ranh giới này rất mơ hồ nhưng có thể khẳng định trước đây những hạt cát không ở chỗ này, mà là sau này bị người mang đến đây. Diện tích đám cỏ trước mặt rất lớn, có thể thấy được khu vực có cát bao trùm rất lớn. Điều này chứng tỏ năm xưa phải tốn rất nhiều sức mới có thể mang được một số lượng lớn cát như vậy đến đây. Liên tưởng đến giếng cổ ở phía tây ngọn núi, miếu thổ địa ở phía bắc. Trong nháy mắt tà Đăng Phong liền đoán ra ngọn núi này chính là một ngũ hành trận pháp do người trong đạo môn bày ra. Nguyên lý rất đơn giản, chính là lấy ngũ hành thứ tư quay chung quanh ngũ hành thứ nhất, dùng cái này để bảo vệ một khu vực nào đó. Nguyên lý của loại trận pháp này giống với trận pháp đã vây khốn kim kê lúc trước. Tuy rằng nguyên lý đơn giản nhưng mà cách bố trí cũng rất khó khăn bởi vì muốn bố trí loại trận pháp này cần phải có hai yếu tố đặc thù. Đầu tiên là phải có đầy đủ nhân lực, bởi vì phải bảo vệ một ngọn núi có diện tích quá lớn. Kế tiếp cũng là điều quan trọng nhất, chính là có vật làm bằng kim loại rất nặng để làm mất chân. Một thổ thủy hỏa bao quanh bốn phía. Chỗ cát này đối ứng với thổ nhưng mà có cát cũng không đồng nghĩa với việc tồn tại hoàng lăng hay vương lăng. Bởi vì trên phong thủy không cho phép xung quanh mộ có xuất hiện cát, cho nên mặc dù trong giếng cổ phía tây có nữ thi... Tà Đăng Phong cũng có thể xác định trận pháp này không phải là lăng mộ, nghĩ đến đây trong lòng tà Đăng Phong liền giấy lên hy vọng sống sót, trận pháp này bố trí vô cùng đơn giản bởi vậy có thể thấy được người bố trí năm đó cũng không am hiểu trận pháp, nhưng mà quy mô của tòa trận PHN ấy rất lớn, nếu có thể tiến hành tu sữa liền có thể khôi phục. Quy lực của trận pháp có thể tránh né được sự đuổi bắt của đám người tu hành. Nghĩ đến đây tả Đăng Phong liền nhanh chóng phân tích ngũ hành ở đây. Giếng cổ phía tây là thổ, miếu thổ địa phía bắc là mộc, hố cát nơi này là thổ, hòa chắc hẳn là ở phía nam. Hố cát cùng miếu thổ địa không bị phá hư, xuất hiện vấn đề có thể là giếng cổ ở phía tây hoặc là vật hỏa ở phía nam. Tuy rằng chiếc giếng cổ phía Tây bị thôn dân lấy ra không ít cương thi nhưng mà nước giếng vẫn còn. Mất đi cương thi sẽ làm cho uy lực của trận pháp giảm bớt, cũng không làm trận pháp mất đi hiệu lực. Vậy vấn đề nằm ở vật hòa phá Nam. Phía Nam hẳn là thôn xóm. Có thể thấy được thôn xóm này là được dựng sau khi trận pháp được làm. Bởi vậy thôn xóm xuất hiện có khả năng phá hủy vật hòa trong trận pháp, làm cho trận pháp mất đi hiệu lực đang phong mang theo thập Tam đi về phía Nam 3 giờ chiều tới chân núi phía Nam làm cho hắn không nghĩ tới là ở đây lại là một ao hồ khô cạn rộng dài khoảng hơn 2 dặm địa thế chỗ này rất quá dị ba mặt của ao đều rất dốc chỉ riêng cánh bắc là có địa thế gần bằng với địa thế của chân núi ao này đã cạn nước nhiều năm b dưới đáy hồ đã bị thôn dân lấy đi trồng hoa máu người sáng suốt vừa nhìn là biết ao này là do con người đảo lên Tả Đăng Phong đứng đây quan sát, chốc lát sau mỉm cười, người bày trận này không thể xem là danh ra được. Cái ao này lúc trước nhất định là có nuôi một con độc xà to lớn hoặc là một đám độc xà nhỏ. Chỗ phía Bắc là nơi để cho độc xà phơi nắng, trong ngũ hành độc xà thuộc hòa, độc tính càng mạnh thì xà hỏa càng nặng. Lúc trước người bày trận để cho độc xà đảm đương vận hòa trong trận Pháp. Vì vây khốn những độc xà này mà hắn mới đào ra một cái ao ở đây nhưng mà độc xà không thể không có nước và thức ăn. Vì thế hắn chỉ có thể ở nơi này dẫn nước. Nhưng như thế sẽ dẫn đến nước ở đây sẽ trùng với nước ở giếng phía tây kia. Rơi vào đường cùng người bày trận đành phải thiết kế cơ quan ở phía bên cái giếng kia để vây khốn không ít người. Những người này cũng không quan trọng là nam hay nữ. Chỉ cần người là được. Bởi vì chỉ có người là có dương khí hắn mượn nhờ dương khí để làm giảm bớt âm khí của thủy, chắp vá lung tung, miễn cưỡng thành trận. Hiện tại trận pháp mất đi tác dụng cũng chính là do độc xà ở đây đi mất làm cho ngũ hành không còn đầy đủ. Giờ phút này Tả Đăng Phong cũng không có ý cười nhạo người bày ra trận pháp, ngược lại Tả Đăng Phong tỏ ra kính sợ người này. Tuy rằng người này không tinh thông ngũ hành trận pháp nhưng mà người này hẳn là một người lợi hại trong đạo môn. Sở dĩ tả Đăng Phong có phán đoán như vậy cũng bởi vì những nữ thi trong cái giếng cổ phía tây kia. Những nữ thi kia trước khi chết đều rên lên một tiếng. Điều này nói rõ tuy rằng chúng nó là thi biến nhưng hồn phách vẫn chưa ly thể. Chỉ có như thế cơ thể mới bảo trì được dương khí để làm giảm bớt đi âm khí trong nước. Bởi vậy có thể thấy được người bày ra trận pháp này đã nêm phóng cất hồn của những nữ thi kia vào thất khí. Làm cho bọn hắn nửa sống nửa chết. Thập Tam, đi xuống." Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi bảo Thập Tam nhảy vào cái ao đã cạn nước kia. Thập Tam gồm cả âm dương ngũ hành, có thể đảm nhận vật trong ngũ hành. Thập Tam nghe vậy tuy rằng không hiểu nhưng vẫn nhảy xuống. Sau khi Thập Tam nhảy xuống, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn cánh bắc ngọn núi, phát hiện ngọn núi cũng không có dị dạng gì. "Thập Tam, nhảy lên." Tả Đăng Phong hô. Thập Tam nghe vậy lại nhảy lên, lúc này Tà Đăng Phong phát hiện được sau khi Thập Tam nhảy lên thì cảnh tượng lại có chút khác biệt. Lúc Thập Tam nhảy xuống thì chân núi phía nam có mấy cây đại thủ, mà Thập Tam nhảy lên thì mấy cây đại thủ kia biến mất. Đến lúc này tả Đăng Phong đã cho ra hai kết luận. Thứ nhất là trận pháp của ngọn núi vẫn còn có thể khởi động, chỉ cần Thập Tam đứng trong phạm vi 2 dạng là có thể. Thứ hai là uy lực lớn nhất của tòa trận pháp này nằm ngay tại chỗ thạch bích kia. Sau khi khởi động trận pháp thì sẽ xuất hiện ba cây đại thụ Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cầm lấy một tảng đá quăng về phía bắc. Sau khi tảng đá rơi xuống cũng không xuất hiện điều khác thường gì. Nơi này có không ít độc xà. Tả Đăng Phong dùng nhánh cây quăng một con lên, độc xà rơi xuống. Điều này làm cho Tả Đăng Phong hiểu rõ họ. Tòa trận pháp này bảo vệ khu vực thạch bích kia, nói cách khác chỉ cần thập tam đứng tại mắt trận, mà hắn thì chỉ cần tránh đứng ở bên ngoài. Phát hiện được điểm này tả Đăng Phong bắt đầu hành động. Phương pháp ngu xuẩn nhất chính là để thập tam đứng dưới chỗ hồ kia, sau đó hắn đến chỗ thạch bích kia. Sở dĩ nói đây là cách ngu xuẩn là bởi vì nếu làm như thế sẽ làm cho nhiều người chú ý và tiến đến. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là phóng hòa. Đốt sạch chỗ này, cháy rừng sẽ không có người đến kiểm tra nhưng là phương pháp này cũng có chỗ thiếu hụt, một cháy mạnh sẽ làm cho toàn bộ người xung quanh chạy đến, làm không tốt còn có thể làm cháy đi miếu thổ địa ở phía Bắc. Suy nghĩ một lát, tả Đăng Phong quyết định mạo hiểm một lần, dương khí trong cơ thể hắn càng lúc càng nặng, đầu óc bắt đầu mông lung, hắn biết thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa, thập tam, mày trốn ở đây. Đừng để người khác phát hiện, cũng đừng rời khỏi đây. Tả Đăng Phong đưa thập tam vào đáy hồ. Thập tam nghe vậy gật gật đầu, bắt đầu tìm mũi cỏ để ẩn núp. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên rời khỏi chỗ này, chờ tao trở lại. Tả Đăng Phong dặn dò, thập tam nghe vậy gật đầu. Tả Đăng Phong thấy thế xoay người đi về thạch bích. Tả Đăng Phong bắt đầu leo núi, thạch bích này nằm ở giữa sườn núi. Lúc này tả Đăng Phong đã vô cùng suy yếu, chẳng vãng tối mới bò lên sườn núi, mặt thạch bích này nằm ở chính giữa sườn núi. Bất quá lúc này cũng không nhìn thấy thạch bích, chỉ có thể nhìn thấy ba cây đại thụ gió đêm thổi qua làm cho cành lá sao động. Tà Đăng Phong biết ba cây đại thủ kia vốn không tồn tại, vì thế cả gan nghiêng người chuyển người tới đường giống kia. Chỗ hắn dẫm lên nhìn qua giống như không có vật gì nhưng trên thật tế là có chỗ để đặt chân. Đến thạch bích. Chỗ đặt chân rộng ra, tả đăng phong thở phào. Trên vách đá này có một thái cực âm dương phù hơn nữa lại giống với cơ quan mở mật thất nơi. Tử dương quan kia. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 232. Tử dương bí pháp xuất hiện mật thất giống với tử dương quan làm cho tả đăng phong vô cùng nghi hoặc. Hắn đứng ở sườn núi nhìn về phía tây, phát hiện có thể mơ hồ thấy được ngọn núi chỗ Tử Dương Quan. Chẳng lẽ nơi này có liên hệ gì đó với Tử Dương Quan sao? Chẳng đầy nghi hoặc, Tả Đăng Phong quay người lại, bắt đầu mở cơ quan. Cơ quan này cũng giống với bên Tử Dương Quan. Một lát sau Tả Đăng Phong đã mở được cánh cửa đá. Cửa đá được mở ra, Tả Đăng Phong chuyển người vào, bắt đầu đánh giá tình hình ở bên trong. Làm cho tả Đăng Phong không nghĩ tới chính là mật thất ở nơi này hoàn toàn giống với tử dương quan. Ở giữa mật thất cũng có một vị đạo sĩ. Lúc này ánh mắt của đạo sĩ kia tỏ ra âm lánh nhìn chằm chằm vào tả Đăng Phong. Người này chừng 40 tuổi, thân một bộ đảo bào kim long, vóc người thấp hơn so với vị đạo sĩ bên tử dương quan kia. Khuôn mặt gầy gò, bộ dạng rất tuấn lãng nhưng không che giấu được vẻ âm lánh trên mặt. Tuy rằng bộ dáng của đạo sĩ này khác vị đạo sĩ bên Tử Dương Quan nhưng mật thất nơi này giống với bên đó, điều này làm cho Tả Đăng Phong nghĩ tới đạo sĩ ở đây có quan hệ gì đó với đạo sĩ ở bên Tử Dương Quan kia. Tả Đăng Phong nhìn vị đạo sĩ kia, vị đạo sĩ kia cũng nhìn vào hắn, Tả Đăng Phong không nói chuyện, đạo sĩ cũng không nói chuyện. "Xin chào chân nhân." Qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong chủ động mở miệng, Xuất hiện vị đạo sĩ này làm cho tà Đăng Phong cảm thấy có hy vọng Nếu người này có quen hệ với tử dương quan thì hẳn là cũng biết pháp môn hành khí của tử dương quan Làm sao khiếu phong tử biết bùn tỏa ở đây Giọng nói của đạo sĩ này tỏ ra vô cùng âm lánh Tà Đăng Phong nghe vậy lập tức ngẩn người Đạo sĩ này nhắc tới đạo sĩ bên tử dương quan kia Điều này nói rõ hai người có quen biết nhưng mà tà Đăng Phong không rõ đạo sĩ kia nói gì cho nên không biết trả lời ra sao cả. Hắn để ngươi đến lấy tính mạng của ta sao? Đạo sĩ cười lạnh. Tà Đăng Phong nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Đạo sĩ này nói làm tả Đăng Phong không hiểu mô tê gì cả nhưng mà tà Đăng Phong không phải người ngu. Giữa theo lời nói của đạo sĩ này thì dường như giữa hắn và ôn khiếu phong có cửu oán Làm sao ông biết ta đi tới Tử Dương Quan?" Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi, tình huống người này không giống với Ôn Khiếu Phong, cả người hắn cứng ngắc cũng chỉ có đầu là có thể hơi chuyển động được. Ba năm trước đây ngươi từng đi qua một lần, mấy ngày hôm trước ngươi lại tới, đồng hành với ngươi có một lão miêu hơn 3000 tuổi, bổn tọa nói không sai chứ?" Đạo sĩ ngẩn đầu nhìn Tả Đăng Phong. "Pháp nhã chân nhân sáng như đuốc." Tà Đăng Phong nhíu mày gật đầu, áo bào của người này phủ đẩy bụi hơn nửa cửa động lại đóng chặt, điều này nói lên hắn chưa bao giờ rời khỏi đây. Vậy thì tại sao hắn lại biết Tà Đăng Phong từng qua tử từ dương quan? Tà Đăng Phong nói xong, đạo sĩ kia cũng không mở miệng, mà là nhíu mày suy nghĩ. Tà Đăng Phong thấy thế cũng không nói chuyện, tuy rằng giờ này đầu óc của hắn mơ hồ nhưng hắn cũng có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất là người này cũng biết pháp môn hành khí của tử dương quan. Thứ hai là người này có cử oán với ôn khiếu phong. Nghĩ là ôn khiếu phong phái tả đăng phong đến giết hắn. trầm ngâm một lúc, tả đăng phong cất bước đi vào mật thất. Hắn làm hành động này chủ yếu là muốn để đạo sĩ kia mở miệng. Khiếu phong tử trả cho ngươi cái gì? Quả nhiên, tả đăng phong vừa bước vào, đạo sĩ kia liền mở miệng hỏi. Tu vi của tôi đã bị phế. Không thể nào luyện khí được nữa. Tà Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của đạo sĩ kia. Hắn đáp ứng truyền đạo thuật của bổn môn cho người sao. Đạo sĩ nhíu mày. Tà Đăng Phong ngật đầu. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Người này có cửu oán với ôn khiếu phong. Và lại trước mắt hắn không thể hành động. Quan trọng nhất là đối phương nghĩ tà Đăng Phong đến giết hắn. Nếu xử lý thích đáng. Mới có thể biết được pháp môn hành khí của tử dương quan từ người này Âu oh, đạo sĩ nghe vậy Ánh mắt tỏ ra nghi hoặc Ôn chân nhân không phải trưởng giáo của tử dương quan Cũng không phải là đại đệ tử của trưởng giáo Ông ta không có quyền truyền đạo pháp cho người ngoài Ông ta biết điều đó cho nên ông ta chỉ truyền cho ta đạo thuật nhập môn mà thôi Tả Đăng Phong thấy thế liền nói Hắn sẽ không tiết lộ đạo thuật của bổn môn ra ngoài Đạo sĩ nghiêm mặt lắc đầu Tả Đăng Phong nghe vậy đi ngang vài bước Tay phải liền bốc lên tụ khi chỉ quyết Đạo sĩ thấy thế liền nhíu mày Vẻ mặt càng trở nên âm lánh Nương theo ánh trời chiều Tả Đăng Phong bắt đầu quan sát mật thất Muốn xác định bên trong có cơ quan không Sau khi xác định không có Tả Đăng Phong Liền bước đến gần đạo sĩ Muốn tạo áp lực cho hắn Lúc trước vãn bối tu tập chính là đạo thuật của siền giáo Sau đó bị ngọc hành tử của thanh lương động phủ phế đi tu vi, nhưng tâm nguyện của vạn bối chưa hoàn thành, không thể để mất tu vi được, vì vậy mới bất đắc dĩ làm ra hành động như vậy. Xin chân nhân chớ trách tội, tả đăng phong lại bước về phía trước. Thật không ngờ, hắn vì muốn giết ta mà làm trái môn quy, đem đạo thuật của bổn môn truyền cho người ngoài. Đạo sĩ thở dài, lắc đầu, vãn bối cũng từng khuyên giải ôn chân nhân. Vốn là đồng sinh, nhưng mà dường như ôn chân nhân có thành kiến vô cùng sâu đậm với tiền bối thì phải. Tả Đăng Phong suy nghĩ nhanh, hắn cũng không biết mâu thuẫn giữa hai người, chỉ là biết vu vơ mà thôi. Hây đi, kỳ thật cũng không trách hắn. Đạo sĩ lắc đầu, tại sao người của thanh lương động phủ phế đi tu vi của ngươi? Lời này vừa ra, trong lòng tả Đăng Phong kích động. Nếu đạo sĩ đã hỏi vấn đề này điều ấy nói lên trong đầu của hắn đã có ý niệm muốn truyền pháp môn hành khí cho tả Đăng Phong rồi. Vầm chân nhân, đạo thuật mà vạn bối tu tập chính là âm dương sinh tử quyết của thanh lương động phủ. Nhưng mà do tiền bối của thanh lương động phủ truyền cho, trưởng giáo hiện tại không rõ chân tướng, cho rằng vạn bối học trộn, vì thế liền phế đi tu vi của vạn bối. tả Đăng Phong khom người mở miệng dương sinh tử quyết vốn là pháp môn để người tu chân ngộ đạo, thượng có thể bạch nhật phi thăng, chung có thể làm cho người ta trường sinh bất tử. Hà cũng đủ để người luyện sống được vài chục giáp. Người tu tập pháp môn này mà lại mất đi dương thọ, trong thanh lương động phủ thì ngươi là người thứ nhất rồi. Đạo sĩ cười lạnh, tính tình của vạn bối trời sinh đã cố chấp rồi, sát phạt tùy tâm, chu diệt rất nhiều giả qua cũng giết không ít người tốt, lúc này mới hao tổn tuổi thọ." Tả Đăng Phong nói. "Ngươi chấp nhất chuyện gì?" Đạo sĩ thuận miệng hỏi. "Tiện nội của Vạn Bối bị giặc qua sát hại, Vạn Bối muốn báo thù." Tả Đăng Phong chỉ nói thế thôi, hắn không thích lấy lý do là vu tâm ngữ ra để mọi người đồng tình với hắn. Đạo sĩ cũng không lên tiếng nữa. "Chân nhân không phải là người đại gian đại ác." Vãn bối có thể trở lại từ dương qua nói rõ cho ôn chân nhân biết, để ông ta có thể thay đổi chú ý. tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, lời này của hắn là nửa thật nửa già, lấy lui làm tiến. Chậm đã, buồn tỏa hỏi ngươi, vì sao ngươi biết ta không phải là ác nhân? Đạo sĩ gọi lại tà Đăng Phong. Tuy rằng chân nhân bị đồng môn hiểu lầm, nhưng mà chỗ tu luyện của mình vẫn luôn nhìn về phía sư môn. Ngồi ở đây cũng có thể nhìn về sư môn. Đây chính là trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy làm sao có thể là ác nhân được? Tả Đăng Phong xoay người chính xác mở miệng. Ha ha ha ha. Lời này rất được lòng ta. Chỉ một lời này ta sẽ trọng thưởng cho người. Ngươi không cần phải trở về. Bổn tòa cùng khiếu phong tử là đồng môn. Hắn có thể truyền thủ thì bổn tòa cũng có thể truyền thủ cho người. Đạo sĩ cười nói. Đa Tà chân nhân truyền thụ phương pháp hành khí. Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng khom người chắp tay. Đạo thuật của Bổn môn tương thông với pháp môn hành khí, tập được pháp môn hành khí là tập được tự dương bí pháp, quan khí ngũ thuật cùng ngự khí thập tam quyết. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233: Giả truyền đạo thuật Đa Tà chân nhân từ bi. Tả Đăng Phong khom người nói cảm ơn. Pháp môn của siển giáo đi vào thập nhị kinh lạc, pháp môn đạo gia lại đi vào đai tiểu chu thiên, đều là muốn luyện khí kết đan cầu trường sinh. Pháp môn tiệt giáo mở lối đi khác, đi kỳ kinh bát mạch, khí chỉ tồn tại ở khí hải mà không ngưng đan ở đan đền. Đạo sĩ không có nói lời dư thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tả đăng phong nghe vậy liên tục gật đầu.